Phong Linh muốn đi qua chọc con trai thì thấy vấn sung và sơ hạ vội vàng chạy tới Tam Nương Tam Nương Hoàng hậu nương nương giá lâm Chỉ đức danh muốn gặp người Hoàng hậu Là nữ nhân muốn ăn tim của nàng Bảo bảo vừa nghe thì nhớ mày Phong Linh cự tuyệt ta không gặp Nàng ta đến đây muốn gặp ta chắc chắn không có việc gì tốt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 Chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy nàng không làm được. Đi đến tiền thính nhìn dáng vẻ của Diêu hoàng hậu khoảng 30 tuổi, nhìn từ xa thấy đây chắc chắn là một mỹ nhân khó gặp. Tim Vũ Đường sau lưng nàng cười âm hinh. Phong Linh liền hiểu được 90 phần. Phong Linh quỳ xuống tham kiến hoàng hậu nương nương. Nàng ta nhướng mày ngươi chính là Phong Tam nương.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 Dường như phong linh thấy được cánh thiên thần và hào quang trên đỉnh đầu, nước mắt động trong hốt mắt. Thấy dấu tay đỏ trên mặt nàng, dạ vô hàm nheo mắt, lạnh lùng nhìn diêu hoàng hậu. Dạ dập tuyên câu mày đi thẳng đến đỡ nàng dậy. Nắm lấy cầm nhỏ của nàng xem xét ngươi vốn xấu xí. Bây giờ lại bị đánh thành thế này thì làm sao có thể gặp người hả? Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz